kiêu hãnh và định kiến Chương 53 Anh quickham Hoàn toàn hài lòng với cuộc chuyện trò này Đến nỗi anh không bao giờ Còn cảm thấy sốt sang Hoặc muốn chọc giận chị vợ thân yêu của anh Bằng cách nhắc lại chuyện cũ Và cô vui mà thấy rằng Cô đã nói đủ cho anh chàng câm mồm Ngày anh và Lydia Lên đường đã đến Bà Bennett bắt muộc phải chấp nhận Cuộc phân ly Trong khi ông chồng bà không chấp nhận kế hoạch Cả nhà cũng đi Newcastle Việc phân ly có thể kéo dài Ít nhất 12 tháng Bà tốt lên Ôi Lydia yêu của mẹ Khi nào chúng ta lại gặp nhau Chúa tôi con không biết Có lẽ 2 hay 3 năm Con yêu nhớ thường viết thư cho mẹ Con sẽ cố nhưng mẹ biết đấy Gái có chồng không bao giờ có thời giờ Mà viết thư Các chị con có thể viết cho con Họ sẽ không có việc gì khác để làm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 Lydia ra mẹ không phải vì đi lấy chồng Mà chỉ vì trung đoàn của chồng nó Đóng ở nơi xa Nếu họ đóng ở gần hơn Thì con nhỏ không phải đi sớm như thế Nhưng tình cảnh không vui của bà chị ngắn ngủi Và tâm trí của bà lại rộng mở Cho một nhen nhúm hy vọng Một tin mới bắt đầu được lan truyền Người quản gia tại Netherfield Đã nhận được lệnh chuẩn bị Đón ông chủ trở về trong vòng 1 hay 2 ngày Để đi săn trong vài tuần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 Bà gọi các cô gái để chia sẻ niềm vui của bà Jane cưng quyết ngồi yên một chỗ Nhưng Elizabeth muốn làm vui lòng bà Cô bước đến cửa sổ Nhìn ra ngoài Và cô thấy anh Darcy đi cùng Rồi cô trở lại ngồi xuống bên cô chị Kitty nói Măm man Có một anh đi cùng với anh Binh Ai thế Một người quen biết hay đại loại như thế con ạ Mẹ đoán thế Chắc chắn mẹ không biết Đấy, cái trông như cái anh chàng đã thường đi cùng với anh Binh Lây lúc trước Anh, anh tên gì nhỉ? Cái anh cao lớn và kiêu hãnh Trời đất, anh Darcy Đúng thế Được thôi, ta có thể đón tiếp bất kỳ người bạn nào của anh Binh Lây đi đến đây Nếu không mẹ phải nói mẹ không muốn thấy mặt anh ta jane nhìn Elizabeth với kinh ngạc và quan ngại Cô chỉ biết chút ít về việc hai người gặp nhau tại Debeside Vì thế cảm thấy ngượng nghịu thay cho em gái Bây giờ gặp lại anh lần thứ nhất Kể từ khi nhận được lá thư dạy bày của anh Cả hai chị em Đều bối rối Mỗi người lo lắng cho người kia Trong khi họ không nghe bà mẹ rông dài Về ý bà không ưa anh Darcy Và chủ định của bà muốn lịch sự với anh Chỉ vì anh là bạn của anh Minh Lây Nhưng Elizabeth Còn có lý do khác để bối rối Mà Jane không biết Vì cô chưa có can đảm cho cô chị Xem lá thư của bà Gardiner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 gần bằng sự kinh ngạc khi cô thấy thái độ của anh thay đổi tại Devise. Gương mặt cô tái nhợt một chốc, rồi hồng hào trở lại với thêm ít ửng đỏ và một nụ cười làm cô đôi mắt cô thêm long lanh khi cô nghĩ ý ý tình và ước vọng của anh thay đổi tại Devise. Cô tự nhủ: trước nhất mình hãy xem anh cư xử ra sao, rồi vẫn còn có thời gian cho mong ước. Cô ngồi chăm chú tiếp tục công việc cô đang làm Cố gắng giữ bình tĩnh Không dám ngước mắt nhìn lên Cho đến khi vì hiếu kỳ Cô nhìn lên dương mặt của chị cô Trong khi một gia nhân đang tiến vào gian phòng Jane có vẻ hơi nhợt nhạt Nhưng điểm tĩnh hơn là cô nghĩ Khi ai hay anh đi vào Cô càng đỏ bừng mặt thêm Tuy nhiên Cô tiếp đón họ với vẻ điểm tĩnh Với thái độ không có dấu hiệu gì là hờn giận Hoặc ân cần quá đáng Elizabeth Chỉ nói ít lời với mọi người Theo lễ phép xã giao đòi hỏi Rồi lại ngồi xuống tiếp tục công việc Đang giang dở Với cách hàm hở bình thường không cần thiết Cô chỉ thoáng nhìn trộm Anh Darcy một lần Anh vẫn nghiêm trang như mọi khi Và cô nghĩ Nghiêm trang như lúc anh ấy Đến Hertfordshire Hơn là khi cô gặp anh ở Pemberley.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 Đặc biệt là Elizabeth Vì cô biết mẹ cô mang ơn anh Darcy Vì việc giúp cô con gái cưng của bà tránh khỏi ô nhục Cảm thấy buồn khổ đến độ gần như đau đớn Khi thấy bà đã phân biệt đối xử một cách vụn về đến như thế Darcy hỏi han cô về ông bà Gardiner Một câu hỏi khiến cô không thể trả lời thông suốt Rồi sau đấy anh không hỏi thêm nhiều Anh không ngồi kế bên cô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 Mẫu tin chỉ ghi George Wickham với cô Lydia Bennet Mà không nói gì đến bố con bé Hoặc nơi cư ngụ của con nhỏ Tại loại thế Ông em Gardiner của tôi lo việc này Tôi không hiểu làm thế nào ông ấy lại bụng về đến thế Anh có đọc được tin không? Anh Bình Lê đáp anh có đọc Và ngỏ lời chúc mừng Elizabeth không dám ngước mắt lên Nên cô không biết phản ứng của anh Darcy ra sao Bà mẹ tiếp cậu là vui khi thấy một đứa con gái có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng anh Bình ơi ạ, cùng lúc thật là buồn khi thấy nó phải sống xa tôi. Họ đi Newcastle, khá xa về biển Bắc và họ sẽ định cư ở đấy. Vì tôi nghĩ anh đã nghe việc này. Anh ấy đã rời khỏi lực lượng dân quân để gia nhập quân đội. Cảm ơn Chúa tôi, anh ấy cũng có vài người bạn, chỉ có lẽ không có nhiều cho xứng đáng với con người của anh ấy. Elizabeth hiểu bà có ý nhắm đến anh Darcy, và cô cảm thấy khổ sở vì xấu hổ, đến nỗi cô hầu như không muốn ngồi lại. Tuy nhiên, điều này khiến cô có thêm cố gắng để tiếp chuyện, và cô hỏi Bingley liệu anh có ý định lưu lại đây nơi không? Anh trả lời anh sẽ ở lại khoảng vài tuần. Mà mẹ nói, khi anh đã bắn hết bọ chim chóc của anh, tôi mời anh đến đây và bắn thêm tùy ý anh thích trong trang viên của ông Bennet.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 Cô có cảm tưởng rằng Nhiều năm hạnh phúc không thể bù đắp cho gen Hoặc cô thay cho những thời khắc Của sự kết thúc đau đớn như thế Cô nhủ thầm Ước muốn đầu tiên của con tim mình Là không bao giờ nên gần gũi người nào Cả trong hai người này Việc kết giao với họ không thể tạo vui thú Có thể xoa dịu những bất sức như thế này Xin đừng cho tôi gặp lại hai người này nữa Tuy thế Nỗi khổ tâm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 nhưng tâm trí cô bị xáo trộn, đến nỗi có lúc cô không biết mình đang im lặng. Khi hai anh đứng dậy để ra về, bà Bennett nhớ lại phép xã giao, bà đã chủ tính nên bà mời họ đến dùng bữa tối trong vài ngày tới. Bà thêm: Anh Bingley, anh còn nợ chúng tôi một chuyến viếng thăm, vì khi anh đi thành phố mùa đông rồi, anh hứa sẽ đến dự bữa ăn gia đình với chúng tôi ngay khi anh trở về. Anh thấy đấy, tôi không quên.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 hoặc để thỏa mãn tinh hao ăn và kiêu hãnh của một người có thu nhập 10.000 mỗi năm.